ngày sớm thôn bên bếp nồng rực nồng lửa rôm gái trai cất tiếng làm quen từ bên sông tiếng sao dẫn sang là sang bên này tan tình tan tình là tình tan tan tình tình là tình tình tan ở bên sông có một người quăng qua là con ca chúa Trôi rồi trôi rồi kết đen Chịu đời chịu đời nổi không Tan tình tan tinh tình tan Chịu đời là đời nổi không Chưa cô hai ơi Kiều réo gì nghe tôi nói nè dần sâu tết bà quăng sang bên này chiếu phạt giới gì hay vậy mới là đáng mặc làm trai chứ ai đi quăng Còn gai ăn hồng đanh Thanh gió rồi chưa Mà cứ quay nước nghe y đùng Cây cuối ướt hay khô Mà sao không thấy lửa Mù hồi chiều Mưa lớn lắm hả Nè, con gái thời nào á cũng ghét con trai hơn. Đăng đó thổng lo, suốt ngày cứ lo tìm gai cá chấu. Đá bạc quê mình á đâu có thiếu cá, thiếu tôm. Sâu cứ quẩn qua hoài mỗi ngày năm mười con cá khét. Sao vậy hả? Ủa vậy rồi Cô hai làm gì với mấy con cá khét đó rồi? Tôi quăng hết rồi Cái cá khét đen cái trái à Để làm gì? Trời ơi chết tôi rồi Ủa? Chết gì vậy anh Tư? Cô hai biết không? Mỗi khi nghe dẫn từ bến sông Giọng ngái hòa thơm hơn mùi tốt Là tôi biết Giọng của cô hai Cô hai ép chui giỏi nhất như làng này. Cô hai à, cô sắp bé làm chi cho cha mắng mẹ dày. Thằng út nhà tôi á, không biết muốn cái gì bên đó. Thăm gió bận nào cũng nướng cá, Nó quăng sang. <cười> Thôi thì à, tôi xin lỗi cô hai nghe. Để lần sau tôi dặn Ờ, ủa, ủa Tôi la nó quăng tôm chứ đừng có quăng cá <cười> Mấy ngày qua có việc chi cô vắng nhà Sao cá liệm qua hoài mà Mà Không thấy hồi ăn Con cá vô ngoài à, biểu tụi anh thiền sao tụi hội ăn được. Anh hỏi tụi đi đâu thế không? Ôi, cùng nhau đi làm Một bên đốn xây Đang dùng dài mâm phơi Giúp em Chuối thì em em Công thì chia chung Chị ôm anh Đường em mời làm chung Có nghĩa là thân tôi em đã đọc sông nguồn công mấy năm rồi môi bụng cá đưa thân tú sĩ đây đã thủ sẵn giáo cờ bên kia mà hô tiếng hò hồ... con kia mà hô tiếng thì theo lệnh cô tôi làm liên nói gì chứ đốt sậy vứt dây là nghề nghiệp của chàng gần mười năm theo cha vào rừng nhổ trọi hơn bốn năm rồi biết bệnh đó bệnh đắng ơi tưởng Chị chớ bệnh nhỉ vơi chuối dưới chăn Chỉ cần rút giò vô nốt là anh mừng luôn tới sáng chỉ sợ rằng không đủ vui xuống đêm dài ung mùi Chứ sợ làm chi không đủ vui cho em xài Nè, hứa rồi đó nghe anh nhưng mà hỏi thiệt nè bộ mấy con cá tôi nướng tôi quăng sang á bụng liền hết rồi hả? Ừ, thì tôi quăng hết chỉ để kia. Trời đất ơi! Nhưng mà còn còn một con cá mà trong bụng nó hình như có cái gì lạ lạ nghe. <cười> nói thì nói vậy thôi chứ bụng dạ bên kia bên này đã hiểu từ lâu. được thư trong bụng cá cứ thắc ngộ hoài à ngủ há hỏng có yên. Thìệt muốn cứ mỗi lần bên ấy đi nhổ trọi ở miệt thứ dài hôm lòng phồn cầu chờ người ta quăng qua dài con cá chết cứ tiên sau nâng lên phá mùi cả nước em lại bần quân rất khơi trong lòng đã hiểu lòng nhau thôi thì sau mùa lúa chín gặt hái xong rồi anh sống sữa chậu cơ thưa mẹ cha cho chúng mình xài chúng con vui bên bếp lửa, lửa hồng cùng nước cá ăn chung